hello chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của a n n i e bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc về tứ đại danh bổ phần này là về hội kinh sư huyết thủ mong rằng mọi người sẽ có phút g i â y vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất từ chuyện nhé bây giờ thì mình sẽ cố gắng để hoàn chuyện này cũng như là đọc đều chuyện này vào、uh, chắc là hai ngày một tập、okay. đáng thương cho gã đại hán toàn thân công lực đã mất hết làm sao mà chịu được trường lực của tứ đại cao tăng thiếu lâm tập kích chỉ thấy y máu bắn tung tóe lập tức táng mạng đương trường Đúng lúc này, một tiếng Thạch Âu m i nếu h thở dài một t dài i n Đáng không cánh Đoạn g tiếc, ta lại là không có cánh tay thứ ba. Đoạn thủ lại có ba. là như đệ lại. Tùng ra một t ra r ờ n g thạch o à n k í c địch i truy mệnh. Trường mệnh. l ự cực kỳ ù n g h ậ u đẩy truy minh ệ n h l u xa h ơ một trường. Nếu n ư Thạch Minh Âu đứng sát tân k i ề u hoặc tân sát thì tân thị huynh đệ lần này thần tiên cũng khó cứu may mắn thay cho hai láo thạch u minh chỉ cách không hút đi công lực đồng thời không thể nào không buông tay để đối phó với truy mệnh tân cừu Tân sát lúc i hội ề n thừa cơ r t tay lại. trong lại, người ả m thấy huyết khí phổ, vập c ô này g gần ngươi lực l Thạch cười bản tả. thân nửa, kinh hãi khôn tả. Thạch minh đưa mắt nhìn mình nhìn mệnh mất một mắt trì hãi khổ. đã đi đưa ôm ra, Xem cái võ công võ nhất, ngươi cao là d u nhất c ó t h ể khiến cho c ta ả mệnh thấy trì này đau đầu đó. Lúc m đã hạ thân xuống đất toàn thân vĩnh lại bị trưởng phòng của thạch ô minh làm cho ê ẩm gã c h ẳ n g thêm đáp lời đưa tay xuống eo rút hồ lô dựa ra làm một hơi nửa bình thạch u minh lại cười c ư ờ i nói uống rượu để tăng thêm tinh thần cũng tốt rồi đột nhiên nhìn thiếu lâm tứ tăng vậy đến lượt các người nháy mắt đã bổ người lao tới chi mệnh h é t lớn cẩn thận thiếu lâm tứ tăng đã triển khai thế công lòng hổ bưu báo bốn lộ quyền pháp đã đồng loạt tập kích thạch u minh thạch u minh phát tay áo đẩy long tăng ra xa tùng c ư ớ c đá bật hồ tăng t r ư ừ n g lực phát ra đẩy lùi báo tăng đoạn phản t h ủ cùng lúc đó k h u t bôn lôi truy mệnh ân tử phong thái vân phi tân cửu và tân sát sáu người cùng nhau cử trường kích tới cánh tay còn lại của thạch u minh phất lên lấy một địch sáu chỉ nghe băng một tiếng sáu người liền bị bức lùi bảy tám bước còn thạch u minh chỉ khẽ lạo đào người Tài vẫn nắm c hơn ặ t tăng không buồn. Từ bưu buồn U không chúng nhân vào u Minh lúc vào s t r a nữa g giờ đã gặp phải không cuồng Nhưng mà tuyệt đối không giống Đến đã địch đối Đánh Minh này Hoàn toàn chân Cùng nội Hơn n phải với dài lùi thạch thực thâm cả kỹ ít tuyệt một tất lực U sâu mà là vào dựa mỗi lần ứng địch tay kia vẫn còn nắm chặt một người để hút nội lực vó công cao như vậy chắc chắn là không cần phải nói c h u y mệnh tự biết với lực lượng của mấy người không thể nào đối địch được với thạch u minh bèn thầm nghĩ phải có một kẻ nào đó thoát ra khỏi đây Để đem thái ạ c Úc h Minh tuyên o v ớ t h i ê ngọc hạ. Vậy là ã cao rộng người không thể nào thể chết đan ư ợ c Để t đ o ạ hậu. thân ạ c Úc cười h Minh h lớn. Cùng luôn. t hình h n đã ợ trúng nhạt tăng cản khí t của bưu tăng làm vũ i tân thị huynh đệ chạy trốn lần thứ、ba. Thái thân huynh lần Ngọc Đan chạy đệ ba. kịch độc toàn thân giống như là bị muôn ngàn con kiến nhỏ cắn xé thập phần thống khổ muốn giúp quần hùng một phần sức nhưng mà lực bất tòng tâm mắt thấy bưu tăng hai mắt đã trắng g ã chắc chắn Hùng đoạn a khát thiểu, t r n g l giật thống hét một hận cùng, n nhân, g cố cố v luôn kim ti của thái ngọc đan chọc thẳng vào ngực của bưu tăng thái ngọc đan vội vàng thu hồi kim ti nhưng mà làm sao b ị được với lực đạo của thạch u minh chỉ thấy bưu tăng kêu thả một tiếng lập tức thảm tử Long t ă n g h ồ t ă n g b á o t ă n g bì p h ấ n không t ả lập tức chia ra tấn công thạch u minh. đ ạ i bao của thạch u minh c u ộ n lên một cái, tam t ă n g cảm thấy g i ố n g như là bị hoa mắt, không thấy đối thủ đâu nữa. Thạch u minh lên đưa tay chụp ra, mắt lấy, mắt thấy sắp tóm đ ư ợ c h ồ t ă n g thì thấy hai đạo kim ế quang lấy lên. Song song kích tới, thế đến rất nhanh. Thạch u minh đành phải thu tay lại, ố n g tay áo đã bị rách mất một miếng. Hai người xuất kim ế chính là ân thừa phong và thái vân phi. Thạch u minh cười lại. chỉ mệnh lại đưa bầu dự đến uống một hơi hết chỗ còn lại có một điều thạch u minh vẫn còn chưa bắt i giang đại nhiều lại t trì trong tứ đó là lực lớn, lại lại càng đàm càng thì mệnh mạng, Minh danh uống càng hồ thủ cao bộ, sức công càng cường. rượu điệu Âu võ trượt hộ tăng đột nhiên cảm thấy trưởng tâm đau nhói nguyên lai thì ra ở trong tay của lão vẫn còn cầm một mẩu kim ti của thái ngọc đan chỗ tay đó đã tím đèn bốc lên một mùi khen khét thạch u minh quát Trên kim ti của có bối thứ ngươi kim bối của có gì? là bởi vì lão biết thái ngọc đan là người quang minh lỗi lạc quyết không bao giờ tẩm độc lên bình khí vì vậy mới chộp lấy kim ti không ngờ vừa n ã y kim ti này đã quấn quanh vài chân của huyết xương phi diễm vô ưu từng rơi xuống hóa cốt trì nên đã nhiễm v à i chất độc trong hồ khiến cho tà thủ của bạch thạch u minh cháy đ è n thạch u minh đại nộ dùng hữu thủ nhấc bổng thái ngọc đan lên quát lớn Ta vẫn định cuối của hút nội của người. Giờ người tự tìm chết, của vẫn định cùng đến nội người. người không chắc chắc cuối lực có có mới Giờ ta h á i Ngọc đ n vốn m u tránh một cuối á i trục thạch của ô mình, ta vốn cuối cùng là sao định c hốt bồn lồi hô một lao Cánh được nội g tránh sang m lực của người mới tự tìm chết có trách cũng không trách được ta truy h á i học đàn vốn một... muốn t á cái n h t mệnh của thạch ôm m ân thửa phong thái vân phi sợ k h ố t bồn lôi bị thiệt vội vàng hiệp lực xuất thủ tân thị huỳnh đệ thấy mọi người đều đã xuất thủ cũng là song song kích ra hai ra r t ư nguyên s á đại đấu đại đ lại Thạch với Minh. cao công cao trước nữa thủ một thủ hợp như lần trước bị đẩy lùi bước. lần vẫn U Sáu bị ẩ lùi lần lào lùi Minh bảy bước, bị ba bước. này đẩy y tám Thạch thân cũng hình n U u đáo g lai cánh tay tả của lão đã bị độc thủy của hòa cốt trì ở trên kim ti làm bị thương nhất thời chưa thể nào hồi phục công lực giảm nặng nhưng mà hữu thủ của lão vẫn nắm chặt lên lồng ngực của thái ngọc đan không chịu buông đúng lúc này kỳ biến đột ngột phát sinh chúng ỉ thấy Thạch ô đột nhiên buông cánh tay Minh nhiên cánh h Âu buông đang t ộ i Thái lực của n ọ c đ à nhân sắc của c mặt trong trúng đại đã biến, dậy giọng nói. Người, trong người rùn người, k ị độc. Chúng h n lập tức minh bạch thì ra thái ngọc đàn đã t r ú n g phải sưu la thần trăm của diễm vô ưu kịch đ ộ c vô tỷ đã lưu động ở trong huyết dịch tiềm ẩn ở trong chân lực khiến cho lão thống khổ vô cùng bây giờ thạch o minh lại hút đi công lực của thái ngọc đàn đồng thời hút luôn kịch độc trong người của lão ra lúc thạch u minh phát giác thì đã quá muộn toàn thân của lão cũng như là bị muôn ngàn côn trùng nhỏ cắn xé đau đớn không tạ xiết Biết buông siêu vội Thái giải. Nhân đã nghe Dĩ vô Yêu trước khi chết nói Đại sư huynh, cũng có thuốc giải, siêu Minh Đại mọi người đâu thể nào để cho hắn có thời gian chết trúng thần tay thò tay trong thuốc trước thuốc thần Thạch thể thuốc. Mặt Thạ ngay mình vàng Ngọc Đàn, ngực Chủng nhân nghe Huỳnh cũng chính Huỳnh nào hắn uống nội công của la la của lấy Yêu là Lão là vào mà châm, châm, kịch cho khác, đã độc đã đó, đâu để được có có Sư Sư Âu áo Vô Dĩ Nhưng mà ở trong nội thể của thái r o n nội g t ể của t h ngọc đan phần phân không nhiều vẫn có thể duy trì được một thời、gian. Nhưng mà nếu như không lượng vẫn gian. nếu được duy vậy có có thuốc giải, vậy thì toàn thân sẽ vô cùng trì một mà toàn giải, sẽ chịu. Thái Ngọc、đan、bị thạch u minh hốt hết gần công lực ngược lại còn cảm thấy dễ chịu phần nào chỉ thấy thạch u minh buông rơi mình ra lập tức minh bạch bảy tám phần khoảng cách mà láo với thạch u minh gần nhất liền tung người lên s o n g trường kích thẳng vào ngực của thạch u minh hữu thủ của thạch u minh đang mò thuốc giải trong ngực áo tả thủ lại đang bị thương nhất thời cũng không phòng bị được thái ngọc đan vạn công tạ thủ thành vùng lên liên tiếp trường của thái ngọc đan nhưng mà trường lực của thái ngọc đan sử dụng là kim ti thủ đã nổi danh bó lầm chưa tiếp xúc với trường lực của thạch u minh đã đổi hướng bình bình hai tiếng vang lên song trường đã kích trúng vào lồng ngực của thạch u minh nội lực của thạch u minh cao thâm vô tỷ nhất thời sơ ý mới bị kích trúng nhưng mà công lực của thái ngọc đan m ư ơ i phần đã mất bảy hai trường này chỉ khiến cho thạch u minh lùi lại ba bước mà thôi thạch u minh tức giận gầm rú tạ thủ đẩy ra thạch u minh vì phân tâm đối phó với thái ngọc đ à n tà thủ phải ứng địch hữu thủ phải đầy, lấy thuốc thân hình lại bị thái ngọc đan đẩy lùi ba trường của thiếu lâm tam tăng dù như thế nào cũng không thể nào tránh được Ba t i ế nhất g vàng lên, bối tâm t của ạ c kích cảm h mình Thiếu thủ, nhưng mà nếu như h ôm lâm tam một mà trúng liền trường. tăng nếu đã đắt ba y vậy. như là đánh cứng phải khúc là củ h ì ra là thời ạ c h mình biết mình không thể nào tránh ôm nào biết t r ư n g l ề n vận nội lão ự lực c của phía tiếp ngạnh thiếu tàm tàm tăng. Nhất thời, sau tam tam trường tăng. l cũng là cảm thấy huyết khí nhộn nhạo chất độc siêu la thần trầm lại thừa thế đó mà lan tràn ra khắp nội thể lão bền thức giận ngầm lên một tiếng không thêm lấy thuốc giải nữa thân hình quay ngoắt s o n g trường tê phát Long Tăng và Hồ Tăng miễn cứng trường Minh, tiếp tạ trường của Thạch và Hồ của Âu b ị ấ n lui tới trường, chị ò n Tăng càn bản báo là k ô n nổi hữu trường g tiếp hữu của Lão, b đánh tới thổ huyết tới mình à chết. Lúc lẽ nào mà không biết đó chính là cơ hội tốt nhất nhưng mà cả sáu người mới nấy bị đẩy lùi bảy tám bước chỉ trong trước mắt thạch u minh đã giết chết thái ngọc đ à n chúng ba trường của thiếu lâm tam tăng nhưng đồng thời giết luân báo tăng thạch ì sáu Sáu người mới lao tới nơi người nhất lao tới, đột nhiên mới tới tới lao lao l tệ Đột i tản ra n mệnh ô n chính g vào minh t tấn bồn lùi c giết phía thừa sau Ấn thừa phong t và、Thái、Vân Phi, người bên Phi hai h báo tăng xong nội thể vô cùng khó chịu Ba nay, năm này, láo g i ế thạch người n vô số ư chưa như trường nhưng n vẫn còn chưa có lần nào vất vả như lần này. Năm vừa rồi đều không nhẹ, dù rằng láo có nội công thân cũng khiến nhộn n g mà thâm mà vất vả vừa có có cho hậu hộ huyết khí h láo rồi đều dù u minh biết người đối liên tiền. Minh nhất. thủ truy trước Thạch này chính là kẻ khó đối phó nhất. Sông thủ liên dương lên, muốn lấy mạng của Trì mệnh là lấy của khó phó kẻ vừa dừng ư song thủ đột nhiên phát giác ra bên hữu có hai đạo kiếm phòng bên tà có hai c ổ trường lực đăng kích tới hai đạo kiếm đâm ạ phong vào và nói, đâm chúng, thiết, kiếm bình hữu thẳng v cố h môn v t r ư ờ n g lực ã o đ bên ta và bên hữu kích thẳng vào cánh tay của thạch ô minh thạch ô minh đành phải trầm tả thủ xuống phát t r ư ờ n g ngạnh tiếp thần thị huynh đệ định một trưởng đẩy lùi hai người vậy là cả tà thủ của l á o cũng đ ã không thể nào bị tấn công truy mệnh được nữa nhưng lúc này truy mệnh đột nhiên nhắc cước thạch uy minh hướng truy mệnh sắp xuất cước vội vàng lách người né tránh nhưng mà truy cạnh truy mệnh tuyệt không xuất cước đột nhiên háo miệng phún ra muôn vạn giò rượu bắn ra như là ám khí bắn thẳng vào mặt của thạch u minh một c h i ê u này ngày xưa của truy mệnh khi đối phó với vô địch công tử đã dùng qua ngày nay tâm địch sinh trí cố kỹ lại dầu ra Hai thạch tay của một mình đều phải dùng ứng phó với ân thừa phòng,、thái、vân phi với tân thị huynh đệ không thể nào chống đỡ. Lão đang định tranh né, phải phó thừa thái phi thị thể thì đều đệ đỡ. để đ với với lùi vài bước Láo nhiên vang đến những tiếng chính phía gió giít sau vù vổ, loạt à là đầu nếu búa bồn biết, của nữa a Thạch tức khót mình như thêm tự lồi. lùi l ôm đầu đang muôn vào vẫn v toàn búa bồn của chị lực, khót hết nhập mắt, tiếp lồi, lấy n h ạ mưa m rượu của truy ệ những Một loạt n h tiếng phụt phụt vang lên cơn mưa rượu nhất l o ạ t bắn trúng vào mặt, thạch, mặt của thạch u minh Lúc thạch r m n trong thùng khuất ra hiển công dùng bắn bồn Lần giá điếm, đã là lộ lồi. phù, của phục mục rượu tiêu y này i là mặt ủ a t ạ c h u minh lập lão tức trên mặt xuất của hiện muôn vì ạ đã nhắm mắt không thấy truy mệnh xuất chiều chỉ nghe cách cách hai tiếng sưng đầu gối vớ nát đau đớn khôn tả Đúng vào lúc thạch ưu m này h thì đã có mấy chuyện khác nhau cùng phát sinh. Thạch mình biết, chuyện đau đớn đó đã ưu cùng cùng n vô có biết mấy không thạch ể nào dùng song thủ, vậy là hữu thủ lập tức kéo thủ, thủ tức hữu vậy lập m n Nhưng h l ú này lưỡi búa của k u minh hai chân đá gáy lách cách hai tiếng quỳ gục n g ư ờ i xuống nhưng mà hữu thủ của lão đã buông kiếm của ân thừa phòng thái vân phi già quất ngược về phía sau một kích trúng vào trong tiểu khúc của khuất bồn lồi phát dành một tiếng bình Giờ phút này, thạch u minh vì tâm thần hoảng loạn, Không loạn bởi i ế t thủ Thấy trường định mình của của là nào kẻ vì chất độc phát tác huyết khí dạo d ự c mắt lại không thể nào mở được ra hai chân thì đá gáy lừng lại trúng một phủ của k h ố t b ồ n lồi vì vậy mà không nhớ tới điểm này c h ỉ thấy kinh phòng ậ p đ ế n thì l i ề n lật t t r ư u n g n g ạ n h l i ê n tiếp cho r ằ n g n h ấ t đ ị n h l à c ó t h ể đ ẩ y lù được đối phương một t i ế n g nổ vang lên lần này thạch u m i n h lại c à n g k i n h Cả k i n h thất sắc tà thu của l ã o v ố n đã c h á y đen nhưng vẫn có thể t i ê u trừ được hết t r ư ờ n g l ự c của c h í n h mình c ò n t r ư ờ n g l ự c của tân kêu tân sát thì l ã o đã hết l ự c để k h á n g c h ỉ n g h e n h ữ n g t i ế n g bùng bùng sung ư vai của thạch u m i n h vỡ vụ tà t thu lập tức gục xuống thạch u m i n h l i ê n tiếp bị đ á n h gây hai chân một tay lại đau đơn vô cùng đúng vào lúc này ân thừa phong t h liên thuận thế y t đâm u luôn một kiếm cắm thẳng vào cánh tay hữu của thạch u minh thạch u minh hét lên một tiếng kêu thảm thiết trong kinh Thiên động địa. Chỉ trong một sát nà thời chỉ không gian, nà độc địa, bất i nhiêu giận lại miệng, lại ế vết t trúng thương. Thêm vào sao thủ, sông tốc đều đã bị thủy. Hủy. Lão tức giận, tròn mắt, truy truy một đợt lão lão là đã đã bao vào sao đều rượu ra. sông chừng chừng nhìn truy mệnh. Không ngờ mệnh nữa bắn bị b mưa Hủy, mở há cứ ai ngậm rượu ở trong mồm cũng có thể chỉ một lần phun ra là hết nhưng đây là truy mệnh truy mệnh là ưu rượu như mạng huống hồ lại là luyện thành tuyệt ký có thể đem tất cả rượu đã uống ở trong cuống họng rồi phun ra từng đợt từng đợt thạch u minh n mặt, mặt liền bị một mưa của mệnh bắn mù, đồng thời gương g đỡ. Hai thời cho mưa mắt một truy mặt rượu của là khổ tâm thiết kế u minh sơn trang này để x ư n g báo võ lầm hốt đi công lực của người khác để trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng giờ đây hai mắt đã m ù khuôn mặt bị hủy làm sao mà dám gặp người ta lão ta vừa lo vừa giận hét lớn một tiếng giống như là hồ gầm làm rung rinh cả mái ngói cuối cùng là không m à n g tính mạng lao người lùi về phía sau vì hai chân đã bị thương vậy cho nên thạch ô minh chỉ có thể vận tập công lực lấy thân hình đông người mà phía sau lưng của lão lại chính là nhất phủ c h ấ n quan đông khuất bồn lùi khuất bồn lùi vừa trúng vào một t r ư ờ n g của thạch ô minh ngũ tạng chấn động muốn t h ổ huyết nếu như không phải là lão nội lực cao cường vậy thì đã t á n mạng từ lâu lúc này thạch ô minh lại lao người tới lão đâu thể nào tránh khỏi b ê nguyên cạnh k ấ t lai hai vị huynh đệ câu hồn đặt phách này tính tình hẹp hòi vì bị phế đi một tay nên bình sinh hận nhất là những kẻ trêu chọc mình mà ngày hôm nay khuất bôn lôi đã mấy lần xung đột gọi hai lão là âm dương quái khí là tản phế Tân thị đệ trong thậm thủ. huynh lòng hận, muốn Nhưng chí đệ đã báo ôm mối hận, lậm, thậm chí muốn báo thủ. Nhưng mà vì khuất bôn ồ n lồi g lôi c cao thâm, cộng lần truy Này khuất m mình g mắt thấy thạch u minh đã tới gần hơn nữa thế đến lại cực nhanh trong lòng hoảng hốt liền học luôn kỳ chiều của truy mệnh khi nãy há miệng p h u n ra một trận mưa máu vào mặt của huỳnh đệ họ tân Tân t hốt ị huyền đệ nằm môi cũng không nằm cũng ngờ đệ được môi s buôn ồ n lôi sẽ p h n mình, muốn tránh không được, máu mặt vào của h k g được, đột mưa của bị bồn khốt máu lôi bắn trúng Công mặt. lên ự c của khốt b một, một, một lần đột nhiên lao tới xong chừng đẩy nhẹ vào lưng của hai lão một cái Cây đầy đó đã biến thạch â Tân n Cửu và、tân、Sát t à n h h mục tiêu của tiêu t u minh Tân Thị huynh đệ nghe tiếng phong ập tới, tranh toàn tiếp tông Thạch tí Tân Thị tuy Thạch xuất trường thân tông tới. thể tiếp. Thạch cây huynh nghe kinh phong không né, đành vận người Minh. Đoạn tí công huynh cùng lợi hại, nhưng lần này thạch u Minh không dùng mình này không nào mượn phương, ngạnh Minh hại, phải Hai cách chỉ U U U lấy đệ để đệ đã để để đối lợi kịp kỳ ập lão vô của của là là mà lực lực có của có bởi hai mắt đã mù nên không biết mục tiêu của mình đã đổi thành hai h u y n h đệ tân cửu và tân sát vẫn cứ toàn cứ lực lao m ì khuất lùi về phía、sau. Cánh n h tay duy nhất của c Tân buồn t lồi ở đằng sau thấy như vậy lên vung song trưởng đánh thẳng vào bối tâm của hai lão bình một tiếng một tiếng nữa vang lên thạch n t ị huynh đệ đã khốt nhất, gãy đụng trúng người bồn lồi, ba người xương đệ đã đ cốt nhất thời, lồi, của ba o n thường tử thương tại ỗ Thạch u minh thường t í c h đầy mình mà vẫn có thể tông chết ba người nội lực cao thâm như thế thiết tưởng không cần phải nói cũng biết nhưng mà lão giờ đây cũng không hơn gì mấy so với tân thị huynh đệ và k h ố t bồn lồi lưỡi búa sau lưng vì bị trúng t r ư ờ n g của tân thị huynh đệ nên đã cắm ngập quá nửa vào lưng của lão khiến cho máu tươi chảy ra dòng dòng như suối thạch u minh kêu lên thảm thiết chưa kịp định thần thì đã thấy trưởng phong áp x u n g đỉnh đầu người phát trưởng chính là long tăng và hồ tăng trong thiếu lầm tứ tăng long tăng và hồ tăng thấy bưu tăng và báo tăng thám tử ở trong tay của thạch u minh nên vô cùng bì v ấ n tình cảnh đồng môn đã khiến cho hai người động sát giới trước mắt chỉ cầu căm băm vằm thạch u minh g i o làm vạn mảnh tuy nhiên vì đã nếm mùi đau khổ của thạch u minh rồi nên hai người không dám đánh vào thân người của lão nữa mà là xuất thủ nhất t ề phát trưởng hướng vào đại huyệt thiên linh cái của thạch u minh cách đánh này lấy thân mình làm vũ khí chưa từng có ai được thấy chừng lực của long tăng đã đánh trúng Mặt minh, thạch ô mình, trưởng lực của ô lại ự c của cũng đánh trúng vào vùng tiểu khúc của láo, nhưng mà thế bay đến của bay hồ đánh Nhưng thế h tăng trúng tiểu t vùng đến là láo vào mà c h ô m n mạnh, nhị tăng không thể nào tăng, ngăn h thể cực được kỳ Lại vang đến những tiếng lách cách cánh tay của nhị tăng đã gãy đoạn đầu của thạch ô minh đã đụng trúng đầu của long tăng khiến cho đầu của vị hòa thượng này vỡ nát lập tức thảm tử còn h ồ tăng cũng đồng thời bị đầu gối của thạch ô minh đụng trúng mặt máu tươi t ù n g t u ế chết ngay lập tức thạch ô minh đã rơi xuống đất há miệng nhổ ra ba búng máu tươi m ộ trong t ậ n chiến kinh động diễn phách tầm t ra r thời g i a n c h ư a đến một khắc. U Minh đã Minh một Thạch khắc. U g i ế t c h ế t p h ụ c Cửu n h Hùng, Thiếu ị lại â Tân Tân m Tứ Tăng, Thái Ngọc Đan, Tân Cửu, Tân Sát, Khuất Bồn Lồi, tổng Ngọc Đan, Bồn cộng Lồi, Cửu, đ cao truy h ủ Nếu mệnh ân thừa phong thái vân phi cũng khó mà bảo toàn được tính mạng Và toàn thân của thạch u minh giờ đây toàn máu đỏ giống như là hai bàn tay của lão trong nhất thời trong sành chỉ còn những tiếng ho lục khục của thạch u mình mãi một lúc sau lão mới cất giọng khản n khẳng nói. mệnh, còn thanh niên nam nữ kìa. Ta biết các người vẫn còn mệnh, nếu không g kìa. Chuy Chuy có đôi biết các đây. Ta ở p i là rượu của g ư cước ờ i hai và khản a ta sao? người nổi Nếu giết, giết k ô n g p h i siêu la t h ầ châm, c ó tuyệt độc, Vậy với vậy Huyết thì thở hát một thở Thạch thạch thể trách ta tốt tọa thị xuất thủ tương thần hơi Chỉ mệnh nhầm Minh Minh không phi như không h các người... Cuối cùng cũng thở hát ra một hơi cuối cùng thở dài, lầm nhầm nói, ơi là người cũng cứu c người nói Người nào người xương người người nỡ bàng quan dài ơi đối U U ra Lầm Mà là là Sự ân thử phong cũng nói i ơi điều người Thái tiên sinh Trạch Trăng trạch Trăng ra Chủ Chủ ác của hạo hữu bằng n g là là làm là mà mà Đây do ư đối với người tốt như vậy mà người nỡ chút hết công lực của l á o nên bị kỳ độc cho người của l á o hãm hại đó cũng là báo ứng của người mà thôi i nhiên thuyết không sai, Quả chuyện không những thức học huyết thủ hóa phạm pháp đều chết công cùng Thạch cho thế thảm. người tranh được thương, có Đó đại đều đoạt mình thể danh lầm, là mà xuất đã tử. cũng ân tư h v ò n g biết rõ vừa nãy nếu như không phải là truy mệnh làm cho thạch u minh nhắm mắt phân trần kiếm của bản thân đã không thể nào đâm bị thương hữu thủ của lão trưởng của tân thị h u y ê n đệ không thể nào tránh đánh gãy tà thủ của thạch u minh nếu như không phải là truy mệnh đá gãy hai chân của thạch u minh lại dùng rượu bắn mủ mắt của lão thì một bố của khuất bôn lôi đâu thể nào bổ c h ú n g được bối tâm của lão Lúc đó, có lẽ thi thể nằm đây không phải là là đúng có của Thạch mình, mà là của đó, đây thi thể không phải Minh, họ mới nằm bọn mà Âu có ộ cộng n những người khác ghi trước, tổng cộng đã chết gần 40 người,、chỉ、còn g ghi thêm trước, chết khác với lại chỉ c đã người. Nhất thời cũng không tránh Vân giác thời khỏi bồi hồi. Thái、Vân、Phi chỉ thấy cảm điều â y g ố n như là một trường ác mộng, ngày nghĩ cũng không dám nghĩ g là lại. một dám ác cả Có i đ bất luận ra sao vụ án u minh sơn trang này rốt cũng đã bị phá lũ quỷ trong trang cũng đã chết cả Chuy cầm Mệnh m ộ tuyết càng lúc càng lớn Hòa truy u y ngày ế t tăng, tự t càng càng như hồ ờ i cao m ố n dùng sự thuần sự khiết t u của ế thế t trắng tất tội trên Trên rửa những gian này. để sạch cả ác mệnh ặ t tuyết dấu có c vô số h ân thừa phong thái vân phi ba người bước đi không ngoảnh đầu hoa tuyết vẫn bay hỏa quang sung thiên một hồng một trắng tạo thành một kỳ cảnh trong đêm tuyết Hết trường. Hết phần hai, Huyết thủ n m o giờ rằng m ọ n g ư i có p h ú tạm giời nghe đừng đăng những vui khi dõi video mới vẻ Và chuyện quên sau ký kênh kênh theo nhất nhé Phần ấn Annie của của để đ từ Tứ i Danh thủ Bổ sẽ là độc o n rằng mọi người sẽ đón nhận phần này g Giờ mọi tạm sẽ biệt hẹn gặp lại trong những phần khác của tứ đại danh bổ trấn q u a n đông